Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi không phải đã nói sao. Lạ xa và thiếu xa cũng không có hầu hạ, còn thực là khẳng cai nữa. Kỳ thật ngoại trưởng lúc có khách tới, thiếu xa đều là ăn giống như chúng tôi, cũng không phải là sân hào hài vị. Thật ư? Kiểu gì lại gật gật đầu. Hai người cùng nhau đi vào phòng bếp, thơm nước mũi, mùi thức ăn. Vừa đi vừa ngay ngóng, quan tử ngâm phản ứng đầu tiên chính là tìm kiếm một người luôn chờ cô tới ăn sáng, hoác duyên. Nhưng bất ngờ là không thấy hắn đâu cả Hôm nay tiểu gia có việc ra ngoài Sáng sớm đã đi rồi ạ Chú ý tới hành động tìm người của cô Kiều Di mở miệng giải thích Ra ngoài ư Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn lại Kiều Di Kiều Di gật đầu, khóe miệng đột nhiên dương lên Làm sao vậy chứ Quan tử ngâm cất tiếng hỏi Là tiểu gia muốn tôi truyền lời tới tiểu thư Hà nói trước đêm nay nhất định sẽ trở về Nên mong tiểu thư đừng nhớ hắn Quan tử ngâm há to miệng Khó tên lời mình vừa mới nghe được. Nhớ hắn ư? Hắn là nằm mơ sao? A là muốn nhớ hắn chứ. Cô lớn tiếng cái lại, nhưng mặt lại từ từ đỏ ửng lên. "Kẻ gì không phạt trần cô, cười cười rồi xoay người rời đi nãy. Tôi sẽ giúp tiểu thư bê bữa sáng lại đây." Quan Tử ngâm thở mạnh dậm chân, cái cảm giác này là nói giận không giận, bằng không nói là cô đừng đi. Làm sao hắn có thể không nói một tiếng nào đã đi ra ngoài, cô đã ở đây một tuần rồi. Đây chẳng quang cảnh rất là mê người, ở rất là thoải mái, nhưng có thể đi ra ngoài thì thật là tốt nha, hắn không thể đưa cô đi cùng hay sao chứ? Trốc đêm sẽ về, nhưng bây giờ chỉ có 9 giờ sáng, đến đêm mới về thì có phải là phải đợi bao lâu nữa chứ? Đúng là chán ghét, không lẽ cô đã bắt đầu nhớ tới hắn rồi sao? Hừ, là không có đâu nha, cô chỉ là quen có hắn nói chuyện phiếm thôi. Đột nhiên không có nên là không quen thôi, huống hồ cô cũng không phải chỉ có ở một mình. Còn có kiểu gì vào mọi người ở đây còn gì Muốn tìm người nói chuyện Cũng đâu phải là khó chứ Cô lầm bầm một mình Chờ xem đi Thế nhưng không có hắn ở cạnh Quản đông quản tây Hôm nay cô nhất định sẽ trở nên tự do khoái trá Mà Màu màu nghĩ ăn sáng xong cô nên làm cái gì đây nhỉ Xem phim ư Đọc sách ư Hay làm spa trước Không nha Khó được có một người quản giáo như thế Cô nên tìm một người đưa cô đi xung quanh chơi Nếu không thì chẳng phải là uổng phí hay sao Cô còn chưa được đi chơi quanh đảo này đâu. Thật là tốt quá rồi. Vậy thì lát nữa cô phải nói với Kiều Di rằng cô muốn đi khắp đảo chơi. Nếu đã quyết định đem đảo này làm ngắm cảnh đẹp nghỉ phép thì lấy tài lực hồng hậu của Hắc Thị đương nhiên sẽ đem nó quy hoạch thành thắng địa nghỉ phép hoàn mỹ nhất. Dù là cửa hàng quán bar hay là khu vui chơi vì là tư nhân, khách sạn xa hoa cái gì cũng có. Cho nên sau khi tới đảo Phồn Hoa Quan tử ngâm quả thực là chơi đùa vô cùng vui vẻ. Kiểu gì buổi cô đi lại cực kỳ hối hận. Bởi vì tuổi tác đã lớn, nên thể lực không được như người trẻ tuổi. Họ nữa còn phải lo lắng cho chân của quan tử ngân sẽ bị nặng thêm. Thật là, giống biết như thế này, thì dù có đắc tuổi với thiếu phu nhân tương lai, cô cũng sẽ không đồng ý cho tiểu thư rơi khỏi nhà, đến đây để chơi đùa đi. Tiểu thư à, chúng ta nên trở về đi. Có lẽ thiếu gia đã về nhà rồi đó. Cô thúc giục lần thứ N Chỉ xem một chút nữa thôi mà. Ở bên kia có cửa hàng rất là đáng yêu. Chúng ta tới đó xem một chút đi. Quan tử ngâm cũng từ chối lần thứ N. Nhưng mà... Kiểu gì mở miệng muốn thử thuyết phục cô. Thế nhưng quan tử ngâm đã nhanh chân đi tới cửa hàng kia rồi. Kiểu gì tan nhẹ một tiếng. Cũng đành phải cất bước đuổi theo. Tiểu thư à, cô đừng đi nhanh như vậy. Nên nghỉ ngơi một chút. Chân cổ cô... Chân của tôi tốt lắm nha. Không có việc gì cả. Yên tâm đi. Lục đi dạo phố... Tuyệt đối sẽ không có cảm giác đau và mệt đâu. Bình thường mấy vấn đề này chỉ có lúc về nhà mới có thôi. Kiều Di rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng nói. Thần là một nữ nhân từng trẻ qua tuổi trẻ, cố rất hiểu đạo lý này. Không ngờ quan tử ngâm đột nhiên dừng bước, quay đầu mà nhìn lại, liền nhìn thấy vẻ mặt của Kiều Di không đồng tình nhìn mình. Tiểu thư à, trời sắp tối rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi. Kiều Di nghiêm túc nói. Quan tử ngâm quay đầu nhìn về phía chân trời, đã thấy có dáng ngũ sắc rồi. Cô không ngờ là thời gian trôi đi nhanh như vậy, cũng đã đến lúc phải trở về nhà rồi. Ừm, vậy thì chúng ta về nhà thôi." Cô đồng ý nói. "Cảm tạ trời đất mà, kiểu gì vui mừng khôn xiết." Quan Từ ngâm nghe thấy vậy thì nở nụ cười. "Thật là xin lỗi kiểu gì à, tôi ham chơi quá rồi, không để ý tới cảm giác của chị. Hiện tại để ý cũng là không muộn nha, cho kết tìm một chỗ nghỉ chân, tôi sẽ gọi A lái xe tới đây để đón chúng ta." Kiều Di nói xong, liền rút điện thoại gọi lái xe. Trong lúc chờ A Cam, tôi qua cửa hàng kia xem thử nha." Quan Tử Ngâm chỉ vào cửa hàng kia rồi nói, vừa thấy Kiều Xi si gật đầu, cô lập tức xoay người đi đến cửa hàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net